Thịnh Thế Đức Phi, Phượng Kinh, chương 344 khắp nơi đánh cờ, tò. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi họ thần của Thanh Vân Tiên Sinh xem như kết thúc hoàn mỹ. Rất nhiều khách đến đây đều nhao nhao lên đường rời đi. Kể cả từ Thanh Bách và Thanh Tú Đình Tiên Sinh đã chạy về Tây Lăng trước. Dù sao Tây Lan bên kia vừa mới chiếm được không lâu Vẫn cần phải có người tòa trấn Mà quyền quý các quốc gia kể cả trấn Nam Vương Mặt cảnh Lê lại đều không có ý rời đi Tất cả mọi người đều hiểu rõ Đàm phán chính thức cùng với đánh cờ từ hôm nay mới chính thức bắt đầu Ai rời đi ở thời điểm này biểu thị trong trận đấu võ khắp nơi này hắn đã bị đẩy ra xa Do đó mất đi cơ hội nắm giữ tiên cơ Ly Thành nay vốn đã sống ngầm mãnh liệt Bởi vì truyền nhân núi thương mang đột nhiên xuất hiện trên thọ yến của thanh vân tiên sinh mà càng lộ ra hủy bí thủy dị và bí hiểm Trong định vương phủ Lôi chấn định ngồi trong thư phòng một bên uống trà Một bên đánh giá diệt Ly và mặt tu nghiêu ngồi ở ghế trên thân sắc có chút phức tạp tuy từ lúc ban đầu đưa Đông Phương U đến ly thành lão đã cân nhắc qua mặt tu nghiêu có khả năng sẽ cự tuyệt nhưng khi chân chính nghe được đáp án của mặt tu nghiêu trong lòng vẫn khó tránh khỏi có chút rung động đấy nói thật nếu như không phải thời cơ không đúng, Nếu như không phải hoàng thất Tây Lăng đã từng xuất hiện vương hậu từ nối thương mang. Lôi chấn định cũng không xác định được mình có thể cự tuyệt hấp dẫn như vậy hay không. Nhưng mặt tu nghiêu đã cự tuyệt tuy khiến cho lão hơi có chút khiếp sợ nhưng nói tóm lại thế cuộc lại có lợi đối với lão. Đương nhiên lão cũng sẽ không ngất đến mức thật sự đẩy thế lực nối thương mang lên trên người mặt tu nghiêu. Mỗi lần định vương quyết định luôn khiến cho bản vương cảm thấy kinh ngạc. Lôi trấn định vương chén trà trong tay dơ về phía mặt tu nghiêu, bày tỏ kính ý. Mặt tu nghiêu cười nhạt một tiếng nói trấn nam vương quá khen, trấn nam vương không phải cũng không có hướng thú sao. Lôi trấn định có chút tiếc nuối thở dài nếu nói là thật sự không có hướng thú đối với thế lực của núi thương mang. Đó là lừa gạt định vương Chỉ có điều Không thiết hợp mà thôi Uống chi Hôm nay vãng vương đến cái tuổi này rồi Mà vẫn bị người bài bố Như vậy thì chết đi cho xong rồi Nếu núi thương mang một mình Chỉ có đông phương u Như vậy cũng không có tác dụng gì rồi Sau đông phương u Tất nhiên sẽ còn có người gia nhập Tổ mẫu lô chấn đình Chính là người của núi thương mang Hắn có thể nói là người hiểu rõ nhất núi thương mang trên thế gian này rồi Tự nhiên sẽ không làm loại chuyện khiến cho mình bị người khác biến thành con rối hình người Nghe nói định vương đã chính thức cự tuyệt đông phương u Nhưng dựa vào sự hiểu biết của bản vương đối với nàng Chỉ sợ nàng sẽ không dễ dàng buông tay Lôi chấn đình nhàng nhạt nhắc nhở Tuy lão và mặt tu nghiêu nhất định là kẻ địch Nhưng Ngẫu nhiên vẫn có thể hợp tác Đuôi lông mày mặt tu nghiêu có chút nhét lên khinh thường nói sẽ không buông tay thì như thế nào Truyền nhân núi thương mang lại có cái bộ đức hạnh kia Vậy cái gọi là thương mang sơn giả sắc không được rồi à Đông phương u sát thực rất lợi hại Ít nhất về võ công mà nói Trong số nữ tử mặc tu nghiêu đã gặp không có ai có thể vượt qua nàng Cho dù là trong đám nam tử chỉ sợ cũng đủ để đưa tên lên top 10 giang hồ Nếu xuất thân từ nối thương mang Cầm kỳ thư họa chắc hẳn cũng không kém Hơn nữa có lôi chấn đình tự mình cam đoan đông phương u còn tinh thôn y thuật Chỉ tiếc, đông phương u cái gì cũng tốt, nhưng đầu ớt lại không tốt lắm. Nhìn mặt Tu Nghiêu và Diệp Ly nhìn nhau cười cười. Không khí thân mật như có như không giữa hai người khiến cho người ta cảm thấy phản phức. Có một bức tường vô hình vây bọn họ lại cùng một chỗ. Tuyệt đối không giống người ngoài mà người ngoài cũng không cách nào tham dự vào giữa bọn họ. Lôi chấn đình rủ con mắt xuống một chút. Như có điều suy nghĩ Người của núi thương mang đã đến Thế tức phải lựa chọn một đối tượng phụ tá Nếu định vương đã cự tuyệt Như vậy ai có khả năng nhất Mặt tu nghiêu cũng không giấu diêm Mặt cảnh lê Sắc mặt lôi chấn đình trầm xuống Hôm nay mặt cảnh lê đang dằn co với lão tại sông Vân Lan Nếu có nối thương mang tương trợ Người không may sẽ là mình Mặt tu nghiêu cách khá xa Trong lúc nhất thời nữa khắc Tự nhiên là việc không liên quan đến mình Nhìn thần sắc không vui của lôi chấn đình Diệp ly cười nhạt một tiếng nói Trấn Nam vương không cần phải lo lắng Mặt cảnh lê quá mức mạnh mẽ Đối với định vương phụ chúng ta cũng không có lợi Chúng ta sẽ không ngồi nhìn Bỏ qua Lôi chấm đình cũng không phải người dễ dàng bị thuyết phục như vậy Nhìn Diệp Ly cười nói để nối thương mang đến đỡ mặt cảnh Lê Sau đó bản vương lại cùng mặt cảnh Lê đấu đến ngươi chết ta sống Định vương phủ trai cò tranh nhau Ngư ông đắc lợi Hai vị rất giỏi tính toán Đã như vậy Bản vương lại cảm thấy nhậm kỳ ninh thiết hợp hơn Đứa con mồ côi của tiền triều danh chính ngôn thuận Không phải càng phù hợp với lựa chọn của núi thương mang sao Mặt tu nghiêu tươi cười lạnh lùng Nhậm kỳ ninh không có cái mệnh đó Ánh mắt lô chấn định ngưng tụ Trong lòng nhanh chống tính toán hàm nghĩa bên trong những lời này của mặt tu nghiêu Định vương phủ định ra tay với bác cảnh sao Lão cho rằng kẻ địch lớn nhất của định vương phủ hiện tại hẳn là Bác Nhung mới đúng Chứng kiến nghi hoặc cùng với suy đoán của Lôi Chấn Đình Mặt tu nghiêu lại không giải thích. Thẳng nhiên nói Trấn Nam Vương chỉ cần nhìn xem là được Mặt cảnh lên là lựa chọn duy nhất của núi thương mang Đương nhiên Trấn Nam Vương còn có lựa chọn khác Rửa tay lắng nghe Lôi chấn đình cẩn thận nói. Mặt tu nghiêu mỉm cười, phản phức không chút để ý mà nói trước khi núi thương mang chọn lựa đối tượng, diệt bọn hắn. Hơn. Khà. Lôi chấn đình không khỏi hiếp vào một hơi lạnh. trừng mặt tu nghiêu. Nhìn sau nửa ngày mới rốt cục xác định hắn cũng không phải đang nói đùa. Mà thật sự đề nghị như vậy Hồi lâu, Lô Chấm Đình mới thở dài nói định vương cũng không biết nhiều gì về nối thương mang Cho nên mới không biết thực lực của bọn họ Mặt tu nghiêu gật đầu nói bản vương xác thực không hiểu nhiều lắm đối với nối thương mang Truyền nhân các đời của nối thương mang chưa từng trêu chọc người của định vương phủ Cho nên đối với Định Vương Phủ mà nói Núi Thương Mang chẳng qua chỉ là truyền thuyết hư vô mờ mịt mà thôi. Có lẽ chính người của Núi Thương Mang cũng biết, các đời người cầm lái Định Vương Phủ cũng không thiết hợp là đối tượng điều khiển của các nàng. Nhưng, ngay cả như vậy, Núi Thương Mang cũng không có thực lực chống lại một quốc gia A đã xếp đặt thiết kế nhiều chuyện như vậy. Chứng minh người của nối thương mang cũng có giả tâm Có mang giả tâm lại thủy chung giấu sau lưng người khác Vậy chỉ có thể nói rõ đối phương còn không có năng lực tranh giành thiên hạ Lôi chấm đình lắc lắc đầu nói sở dĩ người của núi thương mang cho tới bây giờ đều không tham dự tranh giành thiên hạ Cũng không phải bọn họ không có thực lực như vậy Mà là Lôi chấn định do dự một chút, dường như có chút không quyết định được rốt cuộc có nên nói hay không. Dừng một chút, nhưng vẫn cuối cùng vẫn mở miệng nói bọn họ sở dĩ một mực lánh đời không ra. Là vì các đời chủ nhân của núi thương mang đều là nữ tử. Bọn họ căn bản không thể tự mình ra mặt tranh đoạt ngôi cử ngủ kia. Trung Nguyên không thể so với Nam Cương. Bất kể là dân chúng bình thường hay là văn nhân võ tướng đều tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ cho một nữ nhân đăng cơ làm đế Cho nên các nàng chỉ có thể lựa chọn âm thầm khống chế Mấy trăm năm kinh doanh Thế lực núi thương mang đã sớm trải rộng đại sở Tây Lăng thậm chí Nam Chiếu Bắc Nhung Thậm chí các nước Tây Vực đều có tung tích của các nàng Định vương cũng biết lúc này đây tại sao Đông Phương U lại đột nhiên xuất hiện. Mặt tu nghiêu nhớ mày không nói. Lôi chấn định lạnh lùng nói bởi vì định vương tại Tây Lăng hoàn thành giết người. Trong đó có không ít là thủ thế lực của núi Thương Mang. Lúc này mới kinh động đến chủ nhân thế hệ này của núi Thương Mang. Định vương nói không sai kỳ thật hôm nay lựa chọn tốt nhất của núi thương mang là mặt cảnh lê bởi vì hiện tại Thế lực núi thương mang trên triều đình đại sở là nhiều nhất Mặt khác Ngay cả định vương phủ ngươi, bản vương cũng không dám cam đoan nhất định không có người của núi thương mang Định vương phủ bị các đời định vương kinh doanh giống như thùng sắt tuy lôi chấn đình nói như thế Nhưng trong lòng cũng hiểu, nếu có một nơi là nối thương mang không chỗ nào không vào được khó tiếng vào nhất, như vậy nhất định là định vương phủ. Mặt tu nghiêu gật đầu nói đa tạ trấn Nam vương chỉ điểm, bản vương đã hiểu. Nói thật ra, nhất thời nữa khắc bản vương cũng không có thời gian ra tay sửa trị người của nối thương mang. Nhưng bản vương có thể cam đoan, khi ngươi vào mặt cảnh lê rằng co, bản vương tuyệt không đánh lén ngươi sau lương Thậm chí lúc cần thiết, bản vương còn có thể cung cấp một ít tin tức cho ngươi Đương nhiên, giới hạn trong nối thương mang đấy Lôi Chấn đình đương nhiên biết mặc dù triều đình đại sở hiện nay dời về phía nam Nhưng tin tức của định vương phủ tại đại sở lại một chút cũng không lạc hậu so với người khác Trên thực tế có thể được đến hứa hẹn như thế của mặt tu nghiêu đã cực kỳ vượt qua ngoài ý liệu của Lôi Chấn Đình rồi Chỉ có điều, lời nói mặt tu nghiêu có thể tin vài phần lại là một vấn đề khác Mặt tu nghiêu cũng nhìn ra hoài nghi của Lôi Chấn Đình Trầm giọng nói bản vương đã hứa hẹn tự nhiên sẽ không lật lọng Nếu muốn giao thủ với Trấn Nam Vương Thì Quang Minh chính đại động thủ trên chiến trường thống khoái hơn Lôi Trấn Đình lít nhìn hai người một cái thật sâu Đứng lên nói bản vương đã biết Đã như vậy, bản vương cáo từ Không tiễn Tiễn lôi Trấn Đình không lâu liền ngênh đón vợ chồng gia luật hoang và công chúa Dung Hoa Bốn người trong thư phòng mật đàm gần một canh giờ Nói cái gì tự nhiên là không thể nào biết được Nhưng chuyện định vương và gia luật hoang mật thám lại không hề trở ngại truyền đến trong tai của gia luật giả Bên trong dịch quán sắc mặt gia luật giả âm lãnh như nước Vẫy lui thì vệ đi lên bẩm báo trong đôi mắt âm lãnh hiện lên một tia hàng quang Gia luật hoan muốn liên hợp mặt tu nghiêu đối phó hắn Không có dễ dàng như vậy Trên giường ở phòng trong sắc mặt liễu quý phi tái nhật dựa vào đầu giường ngồi Miệng vết thương phần bụng tuy đã trải qua một đêm nghỉ ngơi lại co lại đau đớn như cũ Nhớ tới công chú Trân Ninh không chút do dự cắm vào phần bụng của mình một trong kia Còn có bộ dáng nghe lơn U, Vinh Quy, Quy Quy Mặt tu nghiêu và diệt ly của một đôi con trai con gái mình Sắc mặt liễu quý phi càng thêm âm lãnh Vương ra Nghĩ nghĩ liễu quý phi mở miệng kêu lên Sau một lát ra luộc dạ trầm mặt đi đến ánh mắt quét về phía liễu quý phi tràn đầy chán ghét cùng ghét bỏ Bọn họ vốn chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Từ sau đêm qua, ánh mắt ra luộc giải nhìn về phía liễu quý phi càng nhiều thêm vài phần chán ghét. Tuy trước kia trong cuộc chiến công thành đại sở, liễu quý phi giúp mình rất nhiều. Nhưng về sau vẫn không có tác dụng quá lớn. Sở dĩ vẫn không vứt bỏ nàng hoàn toàn là vì nữ nhân này rõ ràng vô cùng hiểu việc lấy lòng nam nhân Đặc biệt là phụ vương hắn Gia luật giả làm sao cũng nghĩ không thông phụ vương anh minh thần võ kia của mình sao lại trở nên ngu ngốc hơn Tuy hắn và liễu quý phi cũng không có quan hệ chính thức gì Nhưng mỗi lần chứng kiến ánh mắt của gia luật hoang giống như cười mà không phải cười nhìn về phía mình Gia luật giả hận không thể một phát bóp chết nữ nhân này Chuyện gì gia luật giả lạnh lùng hỏi Bởi vì giọng điệu lạnh lùng của gia luật giả liễu quý phi hận cắn cắn khó môi Nhưng cũng biết lúc này bọn họ đang ở ly thành Mọi chuyện của mình đều phải dựa vào gia luật giả Cũng không dám quá phận phát giận Chỉ đành miễn cưỡng mỉm cười nói hình như tâm tình vương gia không quá tốt Là vì gia luật hoang và định vương phủ sao gia luật giả lạnh lùng nhìn nàng Liệu quý phi thẳng nhiên nói vương gia không cần nhìn ta như vậy Chuyện đó cũng không phải chuyện gì khó có thể suy đoán Dù sao Thái tử phi của gia luật hoang là công chúa Dung Hoa Tuy lúc trước ở Kinh Thành, quan hệ của công chúa Dung Hoa và định vương phủ cũng không tốt. Nhưng lúc này đây gặp mặt tại Ly Thành, quan hệ của nàng với Diệp Ly lại rất không tồi. Gia luật hoang muốn liên hợp định vương đối phó vương gia tự nhiên phải xuống tay từ chính thái tử Phi của mình ra luật giả hừ lạnh một tiếng nói ra luật hoang muốn đối phó bản vương cũng phải xem hắn có bản lĩnh kia hay không chẳng qua mệnh hắn tốt có một người mẹ đẻ là vương hậu mà thôi liệu quý phi nói xác thực như thế chỉ tiếc vương ra cái gì cũng tốt lại chỉ không có một mẫu phi nào làm vương hậu lời này Vừa vạn chọc trúng chỗ đau của gia luật giả tức giận liếc nàng nói nếu ngươi muốn nói nhảm cùng bản vương Vậy cũng không cần nói Dưỡng thương cho tốt a miễn cho Chết tha hương ở ly thành Nghe được chữ chết liễu quý phi không khỏi khẽ run lên Hai năm qua nàng trải qua quá nhiều thống khổ cùng giải du cũng càng thêm hiểu sự đáng sợ của cái chết Nàng cũng biết rõ bất mãn của gia luật giả đối với mình Nếu chọc giận gia luật giả Cho dù người khác không đối phó nàng Gia luật giả cũng sẽ dùng thủ đoạn giết chết mình tại ly thành đấy Nghĩ đến đây, liệu quý phi không khỏi lại oán hận vận may của diệt ly Nàng tự nhận mọi thứ không chênh lệch với diệt ly Nhưng Diệp Ly lại là định quốc Vương Phi nhận hết thế nhân kính ngưỡng cùng với sự sụn ác của Trường Phu Mà nàng lại phải đau khổ dãy du vì mạng sống Thấy Liễu Quý Phi thức thời, lúc này ra luật giả mới thỏa mãn hừ một tiếng Liễu Quý Phi vội vàng dứt bỏ suy nghĩ trong lòng Nói với gia luật giả Vương ra Nếu như vương thượng biết rõ Thái tử lại có quan hệ tốt như vậy với định vương Ngươi nghĩ vương thượng có tức giận hay không? Cho dù vương thượng sẽ không làm gì Thái tử Như vậy Thái tử Phi thì sao bản thân người bắt nhung bài sức ngoại tột? Đây cũng là lúc trước tại sao liễu quý Phi phải dùng tên giả là Thanh Iina Nàng đã không có thân phận cao quý Nếu lại dùng thân phận của cô gái đại sở tại Bắc Nhung Chỉ sợ sớm đã bị người khác dẫm lên bùng rồi Nghe vậy trong mắt gia luật giả hiện lên một tia ánh sáng Nếu như có thể diệt trừ gia luật hoang tự nhiên là tốt nhất Cho dù không thể cũng phải diệt trừ công chú Dung Hoa Một khi công chú Dung Hoa không còn Liên hệ của gia luật hoang và định vương phủ cũng tràn đầy nguy cơ rồi Nói tiếp, liệu quý phi gật đầu nói nếu như vương thượng biết thái tử cấu kết định vương phủ Đến lúc đó vương gia lại làm chút chuyện từ giữa Hoặc là biên cảnh lại xảy ra chuyện gì Gia luật giả rũ con mắt xuống không nói Liệu quý phi biết rõ là hắn đang tự hỏi cũng không quấy rầy hắn Qua hồi lâu Mới thấy gia luật giả ngẫm đầu lên nhìn liễu quý phi nói chuyện này đến lúc đó phải nhờ vào ngươi Liễu quý phi hiểu ý cười yếu ớt nói ta hiểu được ta lập tức viết thư mật cho vương thượng Bắc nhung vương tuổi tác đã cao Mấy năm này càng thêm ngu ngốc mới có thể sủng hạnh liễu quý phi Thậm chí không để ý sự thật nàng là vị hôn thê của con mình Tuy nhiên đây chỉ là lúc trước gia luật giả vì mang liễu quý phi vào trong quân thuận miệng nói ra. Nhưng dù sao vẫn là có rất nhiều người biết đến. Chuyện này khiến cho mặt mũi gia luật giả cũng vô cùng lúng túng. Không lâu sau, một phong thư mật từ dịch quán đưa đi. Trong thư phòng định vương phủ liền xuất hiện một bóng ảnh màu xám. Trong thư phòng Mặt Tu Nghiêu và Diệp Ly, gia luật hoang, công chúa Dung Hoa ngồi đối diện nhau khoan thai thưởng thức trà Tiếp nhận thư mật A, cẩn hai tay trình lên, mặt Tu Nghiêu cũng không nhìn trực tiếp tiện tay đưa cho gia luật hoang Gia luật hoang im lặng mở thư ra nhìn nhìn, không khỏi xanh cả mặt, nặng nề đập thư đến trên mặt bàn Công chúa Dung Hoa có chút vận tâm cao lại lông mày, cầm lấy thư mật nhìn nhìn, sắc mặt cũng có chút khó coi. Nếu phong thư đưa đến Bác Nhung, người không may đầu tiên chính là nàng. Mặt tu nghiêu nhạt cười nói ra luật thái tử không cần phải lo lắng. Trong ly thành này nếu bản vương không đồng ý, cho dù là một con mũi cũng đừng nghĩ bay ra ngoài, nhưng... Đợi đến sau khi gia luật giả trở lại bắt nhung làm thế nào thì bản vương bất lực rồi Gia luật hoang nhịn qua mặt tu nghiêu Bình tĩnh mà nói định vương không phải là muốn xem anh em trong nhà chúng ta cãi cọ nhau sao Mặt tu nghiêu cười một tiếng nói lời này của gia luật thái tử có ý là Nếu không có bản vương thì huynh đệ các ngươi sẽ hòa thuận rồi hả Những năm này, bản vương cũng không có động tay chân gì ở Bác Nhung Gia luật hoang im lặng Không chỉ là những năm này Trên thực tế từ sau khi hắn được lập làm thái tử Tranh đấu với gia luật giả chưa từng dừng lại Đừng tưởng rằng dân tộc tái ngoại thì không lục đục với nhau Thậm chí tranh đấu giữa bọn họ so với những thủ đoạn che giấu trong bóng tối càng thêm tàn nhẫn cũng càng thêm máu tanh. Gia luật giả là một người rất có giả tâm, nhưng gia luật hoang cũng không phải quả trứng mền mặt người khác bóp méo. Nếu hắn đã ở trên ngôi vị thái tử thì không có khả năng nhượng bộ. Cho nên mâu thuẫn giữa huynh đệ bọn hắn tuyệt đối không phải chuyện mà bất kể kẻ nào có thể thay đổi. Nhưng tuy biết Mạc Tu Nghiêu nói không sai, nhưng chuyện này cũng không thay đổi được sự thật mình bị mặc Tu Nghiêu tính kế. mặc Tu Nghiêu cười nói kỳ thật gia luật Thái tử không cần văn khoăn quá nhiều. Kỳ thật ít nhất mục tiêu của chúng ta là nhất trí không phải sao. Ngươi không muốn bị gia luật giả đánh bại, ta muốn đổi đại quân Bắc Nhung ra Trung Nguyên thuận tiện. Muốn bạn mấy người... Gia luật hoang tức giận mà nói ta là thái tử Bắc Nhung Loại lời đuổi đại quân Bắc Nhung ra Trung Nguyên này với hắn mà nói thật sự nghe thoải mái sao Tuy nhiên đất là gia luật giả đánh hạ gia luật hoang quả thật có chút ghen ghét Nhưng đó dù sao vẫn là nơi Bắc Nhung lấy được Đất đai Trung Nguyên dồi dào, nếu có thể ai mà không muốn Mặt tu nghiêu thẳng nhiên nói phong cảnh Trung Nguyên khác hẳn với Bác Nhung nhiều vậy Thái tử Bắc Nhung thật cho là chuyện Bắc Nhung ở Trung Nguyên có thể làm Gia luật hoang có chút không phục nhớ mày nói làm sao định vương lại biết không thể làm hả Ít nhất bây giờ còn chưa được Mặt tu nghiêu không chút nào khách khí phản bác Trung Nguyên còn không có yếu đến tình trạng như thế Cho dù không có đại sở, còn có định vương phủ ta, cho dù không có định vương phủ ta, cũng còn có Tây Lăng. Bác Nhung muốn nhúng chàm Trung Nguyên, chỉ sợ còn chưa đủ mạnh. Lời này cho dù là sự thật, cũng là cảnh cáo. Tuy ra luật hoang không cam lòng, nhưng cũng biết mặt tu nghiêu nói rất đúng sự thật. Trong lịch sử, Số lần Bác Nhung muốn xâm lấn Trung Nguyên chỉ sợ là đếm cũng đếm không sủi rồi Nhưng chân chính thành công lại là một lần cũng không có Cho dù là Vương Triều Trung Nguyên đã suy yếu cực hạn rồi Cuối cùng diệt bọn hắn lại vẫn như cũ là chính người Trung Nguyên Có lẽ người Trung Nguyên rất hứng thú với nội đấu cho nên mới một đời tiếp một đời thay nhau thay đổi Nhưng đồng thời bọn họ cũng rất kiên định đối kháng ngoại tộc xâm lấn Thậm chí ở lúc cần thiết còn có thể vứt bỏ hiềm khiếp nội đấu lúc trước liên hợp lại cùng nhau đối kháng kẻ thù bên ngoài Đó là nguyên nhân mà rất nhiều ngoại tộc muốn xâm lấn cuối cùng đều tuyên cáo thất bại Gia luật hoang thở dài nói có lẽ định vương nói không sai Hiện tại hắn ngồi ở chỗ này cũng không phải đến thảo luận cùng Mạc Tu Nghiêu Bắc Nhung rốt cuộc có nên xâm lấn Trung Nguyên hay không. Trước khi hắn có thể ngồi trên vị trí Bắc Nhung Vương trên thực tế hắn căn bản không có tư cách thảo luận vấn đề này. Mặc Tu Nghiêu cũng không muốn sẵn suyết không bỏ. Nhìn ra luật hoang cười nói ra luật thái tử cứ việc yên tâm. Bản vương cũng không có hướng thú gì với bác nhung Cho nên Giữa ta và ngươi kỳ thật Cũng không có xung đột lợi ích gì không phải sao Sau khi gia luật giả xong rồi Gia luật thái tử đạt được vị trí Bắc nhung vương Bản vương cầm lại đồ vốn thuộc về người Trung Nguyên Hốn chi Trong đó chỗ cần gia luật thái tử Động thủ cơ hồ không có Tính toán ra Cũng là gia luật thái tử trai cò tranh nhau Ngư ông đắc lợi mới phải Như vậy định vương có tính toán gì không Gia luật hoang không thể không thừa nhận hắn quả thật bị mặt tu nghiêu thuyết phụ Hắn thân là thái tử Bắc nhung tuyệt đối sẽ không có cái gọi là tâm cấu kết định vương phủ phản quốc Nhưng vị trí thái tử này hắn ngồi lại không phải thư thái như vậy Tuy mẫu hậu hắn là vương hậu Bắc nhung, nhưng phụ vương lại càng sủng hạnh mẫu phi gia luật giả. Càng quan trọng hơn là binh quyền ủng hộ sau lưng gia luật giả hơn xa so với mình nhiều. Mà ở Bắc nhung không đủ binh quyền, ngươi cái gì cũng không phải. Một năm gần đây, phụ vương càng đối với nữ nhân gia luật giả mang về sủng hạnh có thêm. Tuy mỗi lần hắn đều đồ cợt ra luật giả Nhưng là ác lực của hắn cũng lớn hơn Nếu không phải bất đắc gì Hắn cũng sẽ không nhận cành ô liên định vương phủ ném tới Hắn sẽ không phản bội bác nhung Nhưng hắn nhất định phải bảo vệ địa vị cùng tánh mạng của mình Mặt tu nghiêu cười nhạt một tiếng Nhìn về phía dịp ly bên người Vừa rồi Diệp Ly vẫn luôn đề bút viết chữ trên giấy. Lúc này mới đặt bút xuống cầm trong tay tờ giấy tràn ngập chữ viết đưa cho ra luật hoang. Ra luật hoang tiếp nhận xem xét lại khẽ gật mình. Chữ viết trên thư cùng phong thư vừa rồi chỉ có 9 phần giống. Nhưng nội dung viết lại là hoàn toàn không giống. Phong thư kia của gia luật giả tự nhiên là chút ít chuyện gia luật hoang cấu kết định vương phản quốc. Mà một phong thư này tên của nhân vật chính đổi thành bản thân gia luật giả. Một phương khác lại không phải định vương phủ, mà là bắt cảnh nhậm kỳ ninh. Trước kia nhậm kỳ ninh và gia luật giả ở tử kinh quan ký kết minh ước chính là gia luật giả tiên trạm hậu tấu đấy. Nếu làm một ít văn vẽ ở trên chuyện này ngược lại là không khó. Nghĩ đến đây, trong ánh mắt gia luật hoang nhìn về phiếu Diệp Ly càng nhiều thêm vài phần tán thưởng, đa tạ vương phi. Diệp Ly cười nhạt một tiếng nói thái tử không cần phải khách khí. Tuy chữ ta làm giả cùng chữ viết của liễu quý phi có chút hơi khác biệt, nhưng chắc hẳn không phải vấn đề lớn. Nếu ở đại sở có thể sẽ có chút vấn đề triều đình đại sở không thiếu danh gia thư pháp Nhưng ở Bắc Nhung Vương Đình Có thể hoàn toàn dịch ra một phong thư coi như là rất tốt Lại càng không cần phải nói phân biệt rõ chữ viết rồi Cho dù có người cầm chữ viết của Liễu Quý Phi khi trước đến so sánh Chỉ sợ cũng không nhìn ra khác biệt nho nhỏ ở trong đó Nhưng như thế này chỉ che giấu vương thượng được nhất thời Đợi đến lúc gia luật giả và liệu quý phi trở lại Bắc nhung vẫn sẽ bại lộ Công chúa dung hoa nhăn lông mày có chút lo lắng mà nói Mặc tu nghiêu nói chuyện này ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức trong lúc nhất thời nữa khắc Gia luật giả chỉ sợ không cách nào trở lại vương đình Bắc nhung rồi Chỉ cần thái tử gia luật Coi chừng đừng làm cho hắn viết thư cho Bác Nhung Vương là tốt rồi Về phần Liễu Quý Phi Nàng không cần trở về Dùng sụm ác của Bác Nhung Vương đối với Liễu Quý Phi Thật sự để nàng về tới Vương Đình Bác Nhung Tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt Huống chi từ lúc bắt đầu Mặt tu nghiêu không có ý định để cho hai người kia rời đi đại sở Chỉ là còn có một việc muốn Thái tử giúp đỡ Nhiều chuyện như vậy đều là mặt tu nghiêu và Diệp Ly tìm cá Gia luật hoang cũng biết chính mình không có khả năng cái gì cũng không làm Gật đầu nói định vương cứ việc nói Mặt tu nghiêu thẳng nhiên nói điều hát liên chân đến Trung Nguyên đến hiệp trợ gia luật giả Chuyện này Gia luật hoang có chút do dự Tuy nói năm đó bởi vì chuyện binh bại hát liên chân dần dần thất sủng Nhưng rốt cục hắn vẫn là cậu của gia luật giả Những năm này cũng ẩn ẩn có xu thế dần dần khôi phục Lại càng không cần phải nói trong quân Bắc Nhung có bao nhiêu tướng lãnh đều từng là thuộc cấp của hát liên chân Nếu quả thật lại để hắn mang binh Chỉ sợ là nuôi hổ thành hoạn Ngươi yên tâm, bạn vương cũng giúp ngươi giải quyết hát liên chân Lúc này ra luật hoang mới nhớ tới Mặt tu nghiêu và hát liên chân lại có thâm cừu đại hận đấy Trầm ngâm một chút mới gật đầu nói Đã như vậy, ta trở về sẽ khải tấu phụ vương cho phép hát liên chân mang binh Đa tạ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi